Chương 12 Du học 5 năm, được những gì? Được gần gũi, và biết, và mến phục Một dân tộc vĩ đại, một văn hóa vĩ đại Được nói một ngôn ngữ, nhiều người nói nhất hành tinh Được một người vợ, tôi hết sức yêu, rồi tôi làm khổ Một lần thấy bố mẹ bất hòa Con gái 6 tuổi, hòa khóc. Tôi bế cháu ra búi tre sau tút lều tranh, lực sực, làm nhà, mà nói, Nhà ta không có gì tốt, không hay xảy ra, là do bố có lỗi. Khi con chưa biết nói, bố đã nhận lỗi với mẹ, tự mình chủ động nhận lỗi với mẹ. Nay con biết khóc chuyện nhà, thì bố chủ động nhận lỗi với con. Con gái vừa thúc thiết nất vừa gặp Tôi mừng Vì như thế là nó có cái lượng khoan dung của mẹ Từ phút đầu tiên hát Chàng buông và áo em ra Thì cuối cùng Cam đèo bồng với tôi Mọi tội mọi nợ Mặc dù bản thân cũng đầy oan trái Thương đau và áo đầy nước mắt Và được là đồng chí đương thời lặng thinh mà đầy thiện cảm, đầy xôn xao, cuồn nộng của phái hữu Trung Quốc. Những người lận đận tù đầy hàng chục năm rộng mới mở được cánh cửa của Trung Quốc. Mới thôi kết thù, mà làm bạn tươi tỉnh với thế giới. Nhờ họ khát vọng tự do, dân chủ, thêm bền vững trong tôi. Đạo quân mê man mang những nạn nhân vĩ đại ấy Dạy tôi trước tiên Không được bội bạc nổi trầm luân của con người Bức tường lĩ đồng loại trần ai Nêu lên cho tôi Tấm gương dám nhận mình khổ ải Được đi từ Bắc Chí Nam Cái đất nước Ở đó con gái như ngọc như hoa Trong những đại quan viên Những mái Tây Xương Rất sớm biết xăm xăm đi lên đòi dân chủ Đất nước Biết nhờ hạt gạo làm long thuyền Chở cả một bài phú Đi ngao du bát ngát Đất nước cần tự diễn đạt Đã mượn mua rùa làm bia phát nghĩa Cần ra khỏi ranh giới bản thân Đã chế la vàng Cần giữ bền ranh giới Đã tạo máy báo địa chấn Cần tính tận số vui buồn của nhân sinh Đã mượn cát đo thời gian Đất nước có hồng lâu mộng, kim bình mai, nhục bồ đoàn, tiểu thuyết đầu bản tính dục của loài người. Nhà sách jean paul Paris dịch in đúng 500 cuốn, đánh từ số 1 đến 500. Các chữ âm hộ không dịch để nguyên hán tự, in đen, đen ánh Các chữ dương vạch để nguyên hán tự, in đỏ, đỏ son. Rải rác trong tầng trang chữ Latin đơn tuyến. Chúng lập thể, nổi lên như núi như gọ, đẹp vượt hết mọi văn hoa họa tiết. Những huyệt tử sinh, những mắt triển anh ánh âm dương ngũ hành, những con mắt nhắp nháy xuôi đồng lõa. Nhưng cuối cùng, phải nói, sau 5 năm du học, tôi bắt đầu thấy được một điều khôn lớn nhất. Hãy cảnh giác với thần tượng, và bỏ thần tượng. Do đó, hãy tin trước hết Ở lương tri Bản chất mình Gắn là chính mình Dỡ nghe sai phái Do đó, dám phê phán Dám lên tiếng Và dám chịu đựng Cái đó, nhờ phong trào phái hữu Mà tôi sai xưa sung sướng chứng kiến Phủ nhận chủ nghĩa xã hội, độc quyền lãnh đạo Những Mỹ tự có tính bùa phép Khiến một lớp người ít ỏi bỏ trở thành thần thánh Phong trào chống sùng bái cá nhân ở Liên Xô, tôi tiếp nhận tại Bắc Kinh. Rồi kế theo là phong trào đòi dân chủ của phái hữu Trung Quốc. Trong ngoài giác công, có thể nói Cảm ơn, cảm ơn. Nhưng kìa, cổ lai thánh hiền giai tịch mịch. Bạch vân thiên tải không du du. 122 bài đấy nhỉ? Hỏi làm gì, đều tịch mịch và bạch bên mây trắng vi vu, trong trống không cả mà thôi.